Truyện Ngon tình nửa cường cổ đại, ân nhân của Võ Hoàng. Tác giả: Cần Thái. Diễn đọc: Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiochuyentham2.com. Chương 7. Còn đa sao? Võ Hoàng thi nhau hôn lên máy đầu nhỏ, đúng trong ngực mình. Nhìn nàng lại lần nữa hồng hết hai vành trăng trắng, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt mỹ mạo kia nhất định cũng lại Những thiêu đỏ hồng Từ tán sao Trong vòng tay hẳn Trầm thiên hạm dùng chân Bao trọn thân thể trần trội chính mình Trong thời khuôn mặn cũng đỏ rần lên Còn có chúng Cảm xúc mơ hồ không đúng lắm Những gì vừa mới phát sinh Thấy đều sẽ khiến người không thể tin được Nè như thế nào cũng Không nghĩ tới mình sẽ làm cái loại chuyện như vậy Nhưng kỳ diệu là Tất cả chuyện này Điều là bán sinh vô cùng tự nhiên. Mới nữa, phải trừ xấu hổ, không cách nào đối mặt hắn. Nàng tuyệt không cảm thấy hối hận. Nàng giống như đã thuộn về hắn. Đáng lý hợp tình, nằm trong lòng ngưỡng rộng rãi, lại vững chạy kia nhận tình ý yêu thương của hắn. Tao lại không nói gì. Hắn thắng lên luận tống vương vững trên mặt nàng. Nhưng không được, ông vào vành tay nhỏ nóng nóng. Có phải ta sẽ hắn chưa hết cầu một bàn tay ngọc trắng nọn đã bừng kính miệng hắn còn chủ nhân bàn tay nhỏ vẻ đó thì hai má hồng đỏ như muốn thiều chỉ sợ ngăn cản chậm một chút nó sẽ bài tỏ ra lời xấu hổ gì ta không sao chỉ có ba chữ ấn trường xấu hổ vững vách nghẹn trong cổ họng rất cuộn cũng phán ra thanh âm ngươi đừng có hỏi lại hắn mà còn hỏi nữa nàng chỉ sợ sẽ trốn đánh chui toàn bộ vào trong chăn bông ảo ta không hỏi nữa nhìn thấy hai má nàng nhụm đỏ hết cả bố hòa thiên cũng không nỡ hỏi nhiều hắn ngồi dậy tuần tay kéo nàng cùng ngồi lên cho vào trong lòng ngựa chính mình ta ngày mai có việc phải rời khỏi đây một thời gian giờ ta trở về liền tới mạng phụ xin hỏi nằm thiên hạm ấy còn đang bồn bã việc hắn rời khỏi Một câu nói liền tới sao, xem nàng sợ đến trong đầu nhỏ chỉ còn lại đúng mộng sự kiện, ưới hỏi. Ước hỏi, nàng có căng lên tiếng phát hiện sự kiện này so với việc hắn khi nãy dò hỏi cũng không tốn hơn bao nhiêu. Nàng không chịu, bỏ phải thiên nhiễu mai khi tình phát triển cùng với hắn tưởng tượng và chúng không đúng. Hắn tưởng nàng nếu đã nguyện ý trao thân mình cho hắn tất nhiên cũng đã. Nàng quyết tâm gã cho hắn rồi. Như thế nào biểu tình của nàng hiện giờ là giống như thành thân là chuyển cực kỳ nàng khỏ. Ta suy nghĩ lại việc này. Nàng của thấp đầu không biết làm sao. Tư nghĩ lại. Võ Hoài Thiên tự nhiên không thể tìm thu loại đáp án này. Trong sảnh của nàng đã trao ta. Không biết ta còn có thể gã cho ai. Má đen lại hắn phản ứng trực giác. Khi đến một vị tuấn nhạc quý khí Thiếu gia Không thể là vì nàng vốn muốn cả nàm nhân kia nghĩ đến tranh cãi lung trướng của hai người Nàng sẽ không phải là lừa hắn đi Cứ thận trong lòng nàng Của nhiên có người khác Kìa Trầm thiên hạm Bị khí giận của hắn đột nhiên bụng lên dọa nạ Đột vào trong chân bông quay lại nhìn hắn Trong mắt an toàn là dấu hội cùng dấu hỏi Thiếu gia mạc tủ Bóng hài thiên Vừa nghĩ đến thân phận nam nhân kia, liền không có chúng khẩu ý tốt. Thiếu gia mạng phủ cũng là chủ nhân trước mắt của trầm thiên hạm. Quy định đối với nô bọc dưới tỉnh Hoàng Triều là phần nghiêm khắc. Chỉ cần là có cái ướng bán thân, nô bọc đều phải nghe theo mọi án bài của chủ nhân, bao gồm cả hôn sự. Nàng nói xem, nàng có phải muốn gã cho mạng Tĩnh viễn? Ông có khả năng... Trầm thiên hạm, vì ý tưởng kỳ dị từ trên trời rơi xuống của hắn, mà cận to hai mắt nhìn. Ta có nàng đã nổi, ta chỉ coi hắn là thiếu gia thôi. Nàng hoàn toàn không có cái khái niệm đỏ trong đầu, cũng không dám có ý niệm đó Chỉ mới nghĩ tới thôi, các người nàng liền đã phát sung mãnh liệt. Vậy, vì cái gì, mỗi lần ta nhắn tới hung sự, nàng là chỉ một biểu tình không nguyện ý. Võ Hòa Thiên không ngờ tới chính mình lần đầu tiên từ khi sinh ra đối với những nhân động tâm mới đến hông sự liền bị cự tuyệt. Ta không phải không nguyện ý. Trời ạ, thật quang ổn à, nàng không phải không nguyện ý. Nàng chính là, chính là chưa từng tính tới viện thành thân. Trước nữa, đối tưởng còn là hẳn. Không phải, vậy nghĩa là nàng nguyện ý. Võ Hòa Thiên nhướng mày Đây, một tháng nữa đã tới mạng phủ bàn chuyện của hai người chúng ta. Chờ một tháng sau, thật vẫn quá chậm. Vẫn là nên sớm đến ước cùng nàng, miệng cho đêm dài lắm mộng. Vẫn là cái nàng bỗng thân ở lại cầm tú thành, nàng thật sự không thể yên lòng. Ai biết nàng có thể hay không, lại đông đi tay chạy, để nàng chìm trong viện quản lý sản nghiệm mặt già. bất là để người trong giữ bảo hộ thay thế nàng mang theo ngựa tới trú ở đây ta sẽ với người bảo hộ an nguy của nàng giờ ta xử lý xong chuyện đại hội bảo lâm liền mang nàng về kình thiên bảo người khoan đã trầm thiên hạm vội gọi hắn là như thế nào vậy đột nhiên cô ra mộng chuỗi kế hoạch dài cũng chưa hỏi qua ý tứ của nàng liền định hết không lẽ là người qua đường không tồn tại ở đây sao còn không phải đợi cái gì Bố Hà Thiên chuyển mắt nhìn thoáng, có một chút dược cảm không tốt. Trầm thiên hạm, hiểu xìu, thanh âm thật nhỏ như mùi kiều. Chờ, đương nhiên là chờ nha. Ta đã chưa đáp ứng người, còn chưa có nói nguyện ý. Bố Hà Thiên trầm tốn đối với câu trả lời này của nàng vô cùng bất mạng. Nàng rút cuộc nghĩ cái gì? Trong sạch của nàng, đều đã sống ra cho ta. Chứ riêng chuyện hai ngày đêm, chúng ta ở trong sân động ta đã đáng cưới nàng. Mặc dù với vấy hai ngày kia không có nhiều ký ức lắm, nhưng có Hòa Thiên rất rõ ràng. Dưới tình huống vừa lạnh, hắn lại mang bệnh kia, nàng vị của hắn tất nhiên đã có những hành động không hợp lệ. Cũng như hắn đêm đầu tiên thì muốn tự ấm nàng mà không đối hoài đến lệ giáo, chăm nàng ôm trọn trong lòng ngực lấy tất thể sự ấm lẫn nhau. Lại càng chưa nói tới, nàng hiện các người trần trụi Nữ ngồi trước ngực hắn, nàng không lấy hắn còn có thể gã cho ai. Lại không em biết, Trầm Thiên Hạm không còn cách trả lời nào khác. Nếu, nếu nàng là nghĩ như vậy, vậy ta bảo người tỉnh thiếu cha nàng tới đây, nhìn xem ta cùng nàng hiện đang làm cái gì. Bảo Hà Thiên nói xong, thì muốn đứng dậy, các lương thiên bị nàng chẳng trẻ ôm lấy. ông còn Trầm Thiên Hạm dẫn mình sợ hãi, sợ hắn thật sự làm vậy. Chuyện anh cũng không cần làm người. Người, hứa rút cũng nghĩ gì chứ? Ta nghĩ cái gì? Phải hỏi là anh nghĩ như thế nào đây? Võ Hoài Thiên bùng nổi giận khí, quên ra cánh tay trắng mềm, cho mình đi xuống giường, bắt đầu dịnh tràn. Nếu, nếu còn duy trì tư thế mới vừa rồi, hai người căn bản không thể nói chuyện được. nè rút cuộc lấy hay không lấy ta? Rất nhanh, mặn trang vũng hoàn tất. Hắn ngồi ở trước bàn, Lên lùng nhìn trầm thiên hạm Nàng cắn cắn môi Hắn rưỡng tự nhiên Dùng tấm chăn bao lấy thân mình càng khẩn cóp Cảm thấy trong lòng có tơ thương tổn Nàng đem trong sạch chính mình giáo cho hắn. hắn lại đối xử với ngàn như vậy Thân thái giống như Là thẩm vấn tạm nhân Càng như là hùng ác ông nói một lời Trầm thiên hạm vương tay Lấy quần ảo chính mình buông rèm lụa Nàng làm cái gì Ở ngoài thiên vi lăn Nhìn cử động của nàng như là ngoại ị muốn, mặc quần áo năm trầm thiên hạm, từ sau rèm lụa truyền tới, rất nhanh cũng mặc xong, trịnh rời khỏi chỗ. Ông nghĩ lại, nghe hắn nhậm nhí linh tình. Nàng đi đâu? Bố Hệ Thiên ở trước cửa ngang lại nàng. Ông dám tin nàng tuy nhiên, không đếm xỉa đến tồn tại của hắn. Cứ như vậy muốn đi là đi. Về mặt thủ. Trầm thiên hạm, ông chuyển mát cố ý nhìn về phía hắn thời gian đã khuya anh nên trở về mặt cũ thiếu bảo chủ thảnh buồn tai nàng gọi ta là gì bỏ ngoài tiên cao chặn đôi mày bàn tay giữ nàng hơi, hơi dụng lực thiếu bảo chủ hai người đã gần gũi như thế nàng tương nhiên lại sưng hồ với như vậy nàng tưởng hắn là loại người gì lại cũng đem chính mình trở thành cái gì Một hồng cô nương kỹ viện ngay hướng sau. Kinh thiên bảo, không mạng vũ đang có sinh ý hợp tác với người mộng tiếng thiết bảo chủ cao việc nên làm. Trầm thiên hạm cứng khỏi, không tháng khí, không kiều đào. Chính là bắn hơi hơi thoáng nhìn rồi lậm tốt chuyển đi. Thỉnh buông tai, ta sẽ về phủ chậm, có hướng chủ tử phân mình. Chủ tử, chủ tử, đang sẽ luôn để ý mặt kinh viện như thế sao. Võ Hoài Thiên cả người Khi bị nàng trọng tức điên Trời biết Lần trước đẹp án giận ra ngoài Như thế là vì sao Nàng mới cùng ta Quay liền khẩn khấm tự nhớ Đó về bên thân hắn Võ Hoài Thiên Trong tiếng hạp cũng là những không được sống giận Trong lẫn đẩy mạnh tay hắn ta Thống hỷ lại nghe hắn dùng lời lẽ Khi dễ vụ nhục người Ta là hạ nhân mạc cũ Không phải người của Cành Thiên Bảo Ví dụ, người thân phận cao quý cũng không có tư cách quản chuyện của ta. Ta không tư cách. Võ Hòa Thiên, bởi vì lời nói của nàng mà hai mắt bốc hỏa, nhưng gì vừa mới phát sinh đang điều trả quên. Có cần ta đem nàng trở lại giường chứng tỏ nàng là người của ai? Người vô sĩ, trầm thiên hạm kinh hoàng trắng xanh mặt. Võ Hòa Thiên trong lòng biết, chúng mình đã nói lời không phải làm thương tổng nàng, Như là dẫn khí bùng phát Hắn thắng bạn khống chế không được Chỉ cần nghĩ đến trầm thiên hạm lúc trước Không đấu hoài đến chính mình đi thân đến trắng mộng đau cho mạng tỉnh viện Hắn không có xúc động muốn giết chết kẻ kia Đừng đi Hắn dựa chặt nàng Khi thân nghĩ đến Hắn sắp trở về bên cạnh mạng tỉnh viễn Hắn như thế nào cũng không chịu buồn tai Thả ra Trầm thiên hạm Thanh lùng nói hai chữ Nàng nghe ta nói, ở chỗ này, giờ ta trở về. Các bạn hắn cũng không tốt hơn, tâm trầm như muốn dọn người, chỗ mà cổ ta sẽ xử trí. nè đã là người của hắn, có gì hắn cũng không có khả năng để nàng trở về bên cạnh tên nam nhân khác được. Ta nói ta không cần. Trầm thiên hạm thật sự rất muốn lấy hệ động, đậm hắn một phát. Vì cái gì có luôn tự biên tự diễn như thế. Chuyện nghe ý kiến của người ta chút nào. Bổ hài thiên trừng mắt nàng, như là ngay sau đó liền cuồng nổ bé nàng lên trên giường. Đưa ta lý do, hắn quyết tâm nhẫn nại dẫn khí, không hẳn căng thẳng ám sát mặn tới nhật của nàng. Như thế nào cũng không thể lý giải vì sao nàng tự tuyệt. Nàng đã nguyện ý đem trinh tiếng quý giá nhất của nữ nhân tạo cho hắn, vì cái gì ta nhất quyết không chịu gã. Ta không tính thành thân. Trầm thiên hạm, nắm chậm bàn tay, có lấy dụng khí trừng mắt nhìn thẳng hắn, chọn ra lý do hắn không thể phản bác lại. Lốt mẹ con ta gặp nguy cáp, mặt da ở đằng sau, không do giữ vương ta viện trợ. cô lùa chúng ta, con cảnh đại vô điều trị thương thế cho nương ta. Trước lúc làm chung, nương ta đã dặn, ta phải tận lẫn tận sướng trong khả năng có thể hoài bảo ân nhân. Cho nên, đã sớm quyết định trung thân không lấy chồng liền có lợi phục lý tận lực làm viện cho mặt già võ ngoại thiên đồng y vì nguyên nhân này lại càng thêm cao vào biết tình cũng càng thêm khó côi chung thân không lấy chồng án nhịn không được với trụ cổ tai nàng tâm hoan trừng mắt nàng đều đã là người của ta nói cái gì chung thân không lấy chồng hai chuyện này khác nhau nàng của cấp đầu Không nghĩ nhìn xem hắn tức giận Chuyện hôm nay Thậm chí có chuyện ở Thường Sơn lúc trước Điều là lòng ta cam tâm tình nguyện người không cần vì thế Đói tha phụ trách Ta cũng là không nhận nổi Cái gì không nhận nổi Võ Hoài Tiên Nhã nâng lên má nàng Không ngờ tới nàng có suy nghĩ này người ta người thừa kể kinh thiên bảo Mà ta Có quá chỉ là nô bậc mặt già Thân phận chúng ta căn bản không tấn, thân không tránh được, má cũng không hoài đi, trầm thiên hạm bị phát, mắt đối mắt nhìn hẳn. Tuy nhiên cũng giấu không được nơi đáy mắt kia để những sầu bì. Nàng không phải chưa từng nghĩ qua, tính như vậy đi theo hẳn. Nó là nhớ tới nương, trướng lúc lâm dùng, vẫn như cũ quan tâm, đến viện trả ân tình. Nàng liệt, cách nào cũng không thể làm theo tâm ý chính mình nửa thân phận hai người cách biệt quá lớn ví dụ đối với nàng có tâm, nhiều nhất cũng là thu nàng làm thiếp kết cục của nương vì trở thành thiếp thất người ta đã sâu trong ký ức nàng nàng thà không lấy chồng cũng không nguyện ý làm thiếp nên từ nhỏ tiên đã quyết ở lại mặt cụ cả đời không bàn chuyện không sự là không xứng hay vẫn là không mong ý dần như cực điểm võ hại tiên căn bản Nghe không vào lý do của nàng chỉ biết rằng nàng không ngừng không chút do giữ tự tuyệt hẳn tầm thiên hạm, đặng yên sao một lúc lâu đã nhiên lên tiếng này, có gì khác nhau dù sao, kết quả là hai người không có kết cục nói nhiều lời lại có ít lợi gì đâu nàng bỏ hoài thiên, nhìn không được dụng thêm lực nhìn thấy biểu tình nàng đau đớn đã nhìn không chút lên tiếng chân chấm bỏ tay nàng ra. Nàng đi đi, hắn quay người đi, vẫn không tài nào bình ổn, ấm chặn đắm tay. Có thế nào cũng không ngờ tới trong cuộc đời đối với một nữ nhân cầu thân thiền xe vào tự tuyệt. Trầm thiên hạm, nhìn bóng dáng hắn cao lớn trong ngừng vào phòng, trong lòng kỳ thẫn cũng đau xóa không thôi. Như ta nghĩ đến lời nương, lời muốn nói, che trong cổ, rút vũng tự nước xuống. Yếu bảo chủ, hài bảo trọng. Lưu lại lời này, nàng tham luyến nhìn bỗng lưng hẳn, vô thanh vô tức thở dài cho người bước đi. ông dám nhìn nàng, đương nhiên cũng không nhận thấy ánh mắt luyến luyến không cam tâm đằng tao. Đại hội võ lâm ngày càng đỉnh gần, trên hối nhị tô, thấm các sân trang võ lâm nàng vác, bắt đầu ào ạt tiến tới. Có các trưởng môn nhân, ban trưởng môn phải lớn, Cũng có các việc ánh động hành tính tình cổ quái dị lạ. Tuy nhiên, cũng có hai vị chủ trì đại hội, bán võ hoàng, nàm kiểm thảnh. Đứng ở sao sân sân trang, võ hoài thiên hơi cam mi, nhìn hảo hủ đã lâu chưa gặp. Người bên kia, năm nay cũng không, gió bình bể lặng. Có chút chuyện, thượng quan ngữ kiếm, có chuyện luôn luôn giống huyền phòng, ngắn gọn xúc tích. Cái là lý do đại khác nhau rất lớn ông thực tế, ông thích nói lời phế thoại. Còn thượng hoa ngựa kiếm, ca ngạo trị hứng, ca không nghĩ muốn nói. Giống chuyện kia của người có nghiêm trọng không? Bỏ hoa thiên, nhìn vẻ mặt của hắn, thực dán cảm thấy sự tình không giống dị vãn gần thuần. Bởi vì, nếu như thượng hoa ngựa kiếm đã tới, thực ý mặc dù bình thẳng vô vị, nhưng người vẫn là nhận lên sát ý. Người đã ra ra cân phận đối phương, Không có, thượng hoa người kiếm nhìn thẳng một cái có nhiều theo một câu. Ta sẽ không tha nhóm người kia. Nhìn những ký hảo hủ trong nháy mắt nổi lên rồi biển mất. Bóng hạ tiên với dù tâm tình cũng thật nhiều, vẫn không nhìn được do hỏi chuyện là đối phương không phải một người. Hiểu theo tục lệ thừa trướng thế này chỉ tình nhấn định ta phải ra rõ. Chính là thượng hoa ngự kiếm, nó con không thích nhiều chuyện. Tức giờ tao muốn hắn vượt quá giới hạn xử lý tài lần này tao lại bàn bản tính cực như thế. Thượng qua người kiếm có ý bỏ lại câu kia, rõ ràng là đang cảnh cáo hoài thiên, đừng thay hắn làm việc này. Hắn từ lúc nào mà tính cánh biến đổi lớn như vậy? Thượng qua người kiếm phát hiện chính mình lắm lời, ông tình nguyện đáp lại. Bọn chúng đã thương người bên cạnh ta. Hắn không trả lời còn mai. Một câu như thế, càng khiến người, càng tò mò kỳ dị. Thường quan ngược kiếm, luôn luôn động lai động vãng Đến cá mộng hộ vệ bên cạnh, cũng không thèm. Như thế nào lại có người bên cạnh? Ta biết rồi. Đánh dựng trần, cũng đang ngồi bên cạnh nhàng nhã, đột nhiên vỗ tài, liên quan trong mát chật rẽ. Là một tiểu thiếu niên, đi sáng bên người. Là một tiểu thiếu niên. Đánh dựng trần nói sông nhìn không được ngóc lăng có ra tiếng kêu kinh ngạc bừng tỉnh đại ngộ thì không phải cũng lại là một hiệu cô nương nữ phận nam tràn đi như thế nào tới buổi ngày nay lại hưng thịnh cái việc này hay là các cô nương phương nam đều lớn mặt như thế đời vừa dớt bốn đạo ánh mắt dày trạng sáng ý từ hai phương vắng về hắn làm cho hắn mộng trận lạnh lẽo rung mình trận sống lưng và là thuận miệng nói nói, ông cần phải như vậy đi. Thắng vội vàng cầu tha. Nói giỡn, mộng của Hoại Tiên, đã không đánh được. Này còn thêm mộng thượng hoàng ngựa kiếm. Thắng cũng không nghĩ muốn chết ở sân sân trang này. Thượng hoàng ngựa kiếm kinh hờ mộng tiếng quay đi. Còn có Hoài Tiên, khi lời kế thoại kia, mà lại nhớ tới thân ảnh nơi cầm thú thành. Không biết nàng có tốn hay không. Kể ngày ấy chia tay trong bầu không khí nặng nề tệ hại, hắn cũng không nghe được bất kỳ tin thức nào của nàng. Khi tới lời nàng tự tuyệt, trong tâm vẫn tránh không được, lại bị đâm một nhát thận thâm sâu. Biểu tình của người nhất định phải khó coi như thế nào. Lãnh dựng trần thận sự là cảm thấy vô cùng khó hiểu. Các kênh đại cao thủ chưa biến sợ cái gì lại bị viện nhỏ kia làm cho vấn tạp đến thế. Thường qua người kiếm lạnh lùng, liếc mắng trừng hắn một cái, cứ hồ tên kia, làm cho mặt mũi võ hoài thiên, thân là gia chủ mất hết, không còn chút gì. Chuyện bên này ta sẽ tự xử lý. Chính người cứ chiếu cố, bắn võ lâm của người đi. Mặc là đối thủ phương nào, ta nghĩ ở trước đại hội, vẫn cứ bình tĩnh. Thân phận Chí tôn võ lâm này, biện phấn như thế nào? còn họ hai người đã thành bối quen. Thế là tưởng quan ngữ kiếm nhớ tới người bên cạnh chính mình luôn có thể gây ra họa lớn. Bảo thế nào cũng không nghe vẫn thích lăng hoàng bốn bệ giúp vui là một đối tượng xuống tay không thể nào tốt hơn là địch thụ. Nữ nhân thiền phớt nhìn không được thấm giọng tháng rơi vào trong tay bảo hoài thiền vốn đang cùng tâm tư lại vì thường sở ràng. Người tốt nhất chẳng lấy nàng Võ Hòa Thiên thường tốn tâm đề nghị Thượng qua người kiếm không trả lời Các tâm tình sớm đã Bê tới bên người Con ma phiền phớt luôn luôn không ăn Phật Không có một chữ đứng dậy rời đi Nhìn thần giả ảo hộ vội vàng vậy Võ Hòa Thiên biết Chính mình cũng quan tâm như thế nào Thượng qua người kiếm hiện nhiên Thực hiểu được tính nguy hiểm trong đó Chính là Thắng thì sao Nhìn Trầm Thiên Hạm ở Cẩm Tú Thành Mặc dù có tụ hạ kinh thiên bảo bảo hộ Nhưng có thật sự an toàn hay không Trong những thời Phóng Hoàng Thiên Phi thường nghĩ Muốn thực sự ném tất cả mọi chuyện sau lần Giúp ngưỡng ngày đêm Đuổi trở về Cẩm Tú Thành Ta nói Nếu như không yên lòng Sao không cho người đi hỏi thăm người ta Bản thân hai người Cũng không phải nữ nhân Có cái gì mà xấu hổ Đến dự trần, ở một bên xem kịch, nhìn không được lại ngồm. Nhìn sắc mạng da kia, trống đèn lúc trắng, chỉ biết nhất định là lại muốn tới bên cạnh trầm cô nương. Nói thật sự, ngày khai mạng đại hội Võ Lâm cũng sắp đến. Tới như kinh nghiệm từ trước tới nay, những ngày càng tới gần đại hội, động thái bọn tiểu nhân lại càng nhiều. Nắng một khuôn mạng đồng tình mang theo điểm thú vị nổi. Bất hóa, mọi người đều biết những người ở Võ Lâm Sơn Trang các thủ gần như đều ở núi nhị tô này. Để thủ thường muốn làm chuyện không minh bạch phải biết cũng không thể xuống tay trực tiếp. Cho nên, nói đến đó liền dừng lại khiếu bảo chủ vốn thông minh không tầm thường hắn tin tưởng thiếu gia hiểu rõ ý tứ. Võ Hoài Tiên là biết là không tính biểu hiện ở trước mặt hắn để hắn hài lòng như được xem chuyện cười lớn. Cho nên, hắn chính là hiện ánh mắt để Mỹ xem xé như cuốn thư kỳ cầm đấu. Lại em đó chứa một cuốn riêng bắt vỏ làm một bền, âm thầm tinh tế suy tính biến động, thế lực so với nội dung cầm ước. Lãnh dựng trần, nhìn thấy hắn như thế, cũng chỉ có thể lát đầu, tự thân tự động lùi đi. Thật là, những hai người đều đã rõ ràng như thế cần khiến phải ở trước mặt hắn cháu vờ đeo mặt nạ. Rõ ràng vô cùng nhỡ trầm cô nương mong ước trở về cẩm tố thành bảo hộ nàng. Vậy nhưng còn cổ bao chính mình một cái vỏ bọc, vô sự không có gì. Hắn đương nhiên không phải phiền lụy gì, nhưng là xem rất chướng mát ông còn thú vị. Quên đi, những gia không đi thăm hỏi, vậy tự ta đi tìm hiểu thông tin. Đợi đến khi tinh tấn truyền trở về, để tâm hắn còn có thể giữ được cái vỏ bọc nhẫn nại, không muốn biết kia không. Lãnh giữ trần nghĩ đến đây, thâm tình liền phấn chấn, bơi vàng về phòng biến thư truyền đi.